t h phẩm muôn vẻ rừng xanh tác giả Nguyễn Quốc Tính Nguyễn Huy Thắng Nguyễn Như Mai nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành người đọc Quyên Minh lời nói đầu non sông đất nước Giang Sơn tổ hợp hai từ ấy hai yếu tố ấy tạo nên một từ Thiên Liên g Tổ Quốc Tổ quốc không chỉ là khái niệm chung chung mơ hồ, mà chính là sông, là núi, là mảnh đất tổ tiên chúng ta đã tạo dựng nên, đã dùng sức lao động để tô điểm và dùng máu xương để bảo vệ. Càng hiểu và biết về thiên nhiên đất nước, ta càng thêm yêu, thêm tự hào về tổ quốc. Để có được sự hiểu biết về non nước mình, chúng ta phải học trong nhà trường, đọc trong sách báo và trải nghiệm trong thực tế. đồng thời lại phải có ý thức thường xuyên bồi bổ các kiến thức về địa lý, về thiên nhiên rất cần thiết cho mỗi con người trong cuộc sống và cả trong công việc sau này. Bạn cần biết về cương vực, lãnh thổ đất nước khi muốn đi vào nghiệp văn chương, sử học, ngoại giao. Bạn cần thông thuộc địa hình, địa mạo khi làm quy hoạch hay kiến trúc. Bạn càng cần nắm rõ về sông, núi, biển, rừng của tổ quốc nếu bạn làm nông nghiệp, khai thác tài nguyên hay thương mại. Khỏi phải nói. trong cuộc sống hàng ngày những kiến thức ấy giúp ích thế nào khi bạn đi du lịch khám phá sự hiểu biết sẽ làm cho bạn có ấn tượng sâu sắc hơn và thu lượm được nhiều điều bổ ích hơn sau mỗi chuyến đi bộ sách về thiên nhiên đất nước việt nam mà chúng tôi giới thiệu với bạn đọc đặc biệt với các bạn trẻ chính là nhằm đem đến những kiến thức bổ trợ giúp tăng cường vốn hiểu biết về địa lý của bạn và điều này mới thực sự là mục đích chính của sách nhằm khơi gợi tình yêu của mỗi người chúng ta đối với non sông đất nước mình bắt đầu từ ý thức tìm hiểu và nhận biết rõ về sông núi quê hương, biển rừng tổ quốc. Trước mắt, bộ sách sẽ bao gồm 4 cuốn về núi non, sông ngòi, rừng và biển. Mặc dù nhóm biên soạn đã cố gắng sưu tầm tư liệu, cập nhật những thông tin mới và viết sao cho thấu đáo, dễ hiểu, dễ tiếp nhận, song chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong bạn đọc góp ý bổ khuyết cho bộ sách. Xin chân thành cảm ơn. nhóm tác giả chân thành cảm ơn ông vũ văn dũng chuyên viên cao cấp tổng cục lâm nghiệp đã đọc và cho nhiều nhận xét quý báu nhóm biên soạn mở đầu rừng cái nôi của loài người dựa trên những hiện vật còn sót lại của các thời đại xa xôi nhiều nhà cổ sinh học đã chứng minh con người được sinh ra cách đây hơn một triệu năm trong những cánh rừng bát ngát cây rừng hồi đó cao sừng sững hùng vĩ, xanh ngắt và thuần chủng, nhưng cấu tạo đơn giản, quả to, có cuồi dày, hương thơm, vị ngọt, hạt chắc. sống trong đám cành lá cao nặng triệu hoa quả đó là những người vượn nguyên thủy. họ ở với nhau thành từng bầy, đông đúc và ồ n ào, b i ế t kết cành lá thành v ò m thành ổ ngay trên các chặt ba vững chãi để ở, tránh gió bão và thú dữ. rồi họ di chuyển dần xuống những cành thấp hơn và tò mò đặt bằng h â n đầu tiên xuống dưới đất. Sự kiện này đã đánh dấu những thay đổi cơ bản của sự sống trên hành tinh chúng ta. Rừng cây đã nuôi sống, bao bọc và che chở không biết bao nhiêu thế hệ loài người khi họ cư trú hoàn toàn trên mặt đất. Khí hậu trong những năm tháng dài dằng dặc đó đang thời kỳ chuyển tiếp khi nắng như đổ lửa, lúc dòng băng hà giá bút từ phương bắc tràn xuống làm ngập lụt toàn bộ vùng đồng bằng, ven biển và đồi núi thấp, khiến cho những cánh rừng thay đổi theo từng thời kỳ. cuộc sống gian đang trong rừng đòi hỏi người vượn phải thích nghi sự phân hóa giữa tay và chân ở nhóm người này t ả y ra sau khi có sự phân cắt những cánh rừng trên các lục địa họ di chuyển bằng hai chân sau và bới các thức ăn bằng hai bàn tay cùng với sự thay đổi và hình thành các đới khí hậu những cánh rừng không còn đồng nhất nữa chúng đã bị tách rời thành nhiều mảng thay vào đó là những cánh đồng và thảo nguyên rộng lớn nguồn lương thực thực phẩm kiếm được từ rừng trở nên hạn chế không đủ để nuôi tập đoàn người vượn ngày một đông họ phải đi tìm nguồn thức ăn mới ở những cánh rừng xa mờ khuất phía chân trời những bước đi đầu tiên của họ trên mặt đất lúc này thật khó khăn vất vả từ thế kỷ này sang thế kỷ khác lúc đầu mặt đất đối với họ còn xa lạ nguy hiểm song dần dần trở thành quen thuộc thức ăn phong phú hơn chỗ ở vững chãi hơn dù chỉ đơn sơ là những thân cây gỗ và những cành cây to xếp lại rồi vào ngày giông bão nào đó một tia xét đánh trúng làm ngôi nhà bùng cháy sự cố ấy đem lại may mắn mang tính lịch sử. Còn lửa làm họ tiến vượt bậc so với tất cả những loại thú khác. Rừng thực sự là cái nơi sinh thành và môi trường sống của con người. Từ khi có lửa, con người dần bỏ xa các cánh rừng âm u đến cư trú tập trung tại vùng hạ nguồn các con sông, đất đai p h ì nhiêu bằng phẳng, cuộc sống dựa vào săn bắt và hái lượm chuyển sang trồng đọt và chăn nuôi. Một số cây rừng, nhất là cây có quả và cây có hoa, được người ta đem về trồng trong mảnh vườn nhà. chọn lọc qua nhiều đời quả trở nên sai hơn, ngon ngọt hơn, hoa tươi đẹp hơn. một số thứ rừng bắt được khi còn nhỏ hoặc chỉ bị thương cũng được đem về nuôi dưỡng, thuần hóa làm chúng trở nên hiền lành, sinh con đẻ cái, quấn q u ý t xung quanh và cung cấp thực phẩm cho bữa ăn gia đình. vậy là ngay từ buổi bình minh của lịch sử con người được sinh ra từ rừng, lấy rừng làm nơi cư trú, rừng cho người ta lương thực, thực phẩm, chất đốt. các vật liệu cần thiết cho cuộc sống, xã hội tiến hóa, các nền văn minh xuất hiện, một bộ phận lớn rời rừng để tiến những bước xa hơn nhưng không ngừng quan tâm đến rừng. Đến thế kỷ thứ 17, hệ thống quản lý rừng ra đời tại châu Âu đánh dấu một xu hướng mới trong việc khai thác và tái tạo tài nguyên rừng. Hai quá trình khai thác và tái tạo gắn liền với nhau ngày càng phát triển và dần dần hình thành ngành lâm nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. ngày nay sự biến đổi của khí hậu toàn cầu đang có xu hướng gia tăng các hiện tượng thiên nhiên bất thường trở nên khó kiểm soát thì vai trò của rừng và các hoạt động liên quan đến rừng ngày càng trở nên quan trọng không chỉ những người dân có cuộc sống gắn bó với rừng mà các nhà quản lý nhà kinh tế các nhà chính trị và hoạt động xã hội cũng đặc biệt quan tâm đến rừng ở các nước phát triển hoạt động khai thác và bảo vệ rừng đã đạt được những kết quả quan trọng trong khi đó ở các nước đang phát triển trong đó có việt nam do kinh tế còn nhiều khó khăn nên dẫn đến việc khai thác quá mức tài nguyên rừng làm cho rừng bị suy giảm nhanh chóng cả về diện tích lẫn chất lượng. Chỉ tính riêng trong thập niên 1990, mỗi năm trên thế giới mất đi khoảng 17 triệu ha rừng, trong đó có tới 11 triệu ha rừng nhiệt đới, những khu rừng giàu có bậc nhất hành tinh và hậu quả là chính con người phải gánh chịu. Đó là sự gia tăng nhanh chóng các thiên tai như lũ lụt, hạn hán, hiện tượng băng tan, mất cân bằng sinh thái, trái đất nóng lên. làm cho con người trở nên khó thích nghi, nhiều dịch bệnh xuất hiện với cường độ và nhiệt độ tăng. Con người là một thực thể của tự nhiên, mọi hoạt động của con người đều có liên quan đến tự nhiên và chịu tác động của tự nhiên. Các thành phần của tự nhiên có quan hệ chặt chẽ với nhau trên cơ sở quy luật thống nhất và hoàn chỉnh. Khi một thành phần bị thay đổi, sẽ kéo theo sự thay đổi của các thành phần còn lại và của toàn bộ hệ sinh thái. Vì thế, cho đến nay, cuộc sống của con người vẫn không tách khỏi rừng. rừng vẫn góp phần tích cực vào việc duy trì cuộc sống cho con người và nhiều loài động vật hoang dã. Có thể nói, dù nhân loại có đạt đến trình độ văn minh cao đến thế nào, thì vẫn là kẻ sống nhờ vào rừng và các loài động thực vật trong rừng. Vậy mà con người đã và đang đối xử với người bạn đồng hành chung thủy, hay đúng hơn, người bảo trợ tận tình và hào phóng của mình một cách bạc bẽo, phủ vàng, vẫn tàn phá rừng vô tội vạ vì lợi ích trước mắt của mình. Để yêu rừng, phải hiểu rừng. những trang sách dưới đây hy vọng sẽ giúp bạn thêm hiểu thêm yêu rừng Việt Nam với tất cả những nỗi niềm của nó phát thảo rừng Việt Nam rừng Việt Nam thật đa dạng khi giới thực vật chọn mảnh đất hình chữ S nước ta để tạo nên những cánh rừng trùng điệp từ Bắc chí Nam thì đó không phải là một sự ngẫu nhiên vị trí địa lý và chế độ gió mùa đã khiến cho mảnh đất ấy hội tụ được những điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho sự phát triển của các loài cây cối. Nam ở trung tâm vùng đông nam á trên một vành đai nóng, trong giới hạn 8 độ 30 phút đến 23 độ 24 phút vị tuyến bắc. Việt Nam hầu như quanh năm nhận được một nhiệt lượng rất lớn từ ánh sáng mặt trời với những con số ấn tượng 200 giờ nắng một tháng trong mùa hè và không dưới 70 giờ nắng một tháng trong mùa đông. số lượng giờ nắng lớn như thế đảm bảo cho cây cối có thể ra hoa kết trái vào bất cứ lúc nào trong năm. ngoài lượng nhiệt dồi dào, nước ta quanh năm được tiếp nhận một độ ẩm rất cao, dao động từ 80 đến 100%, vì n a m ở một khu vực mưa nhiều của thế giới. trên toàn bộ diện tích đất liền, mỗi năm thiên nhiên cấp cho nước ta 600 tỷ tấn nước để chi dùng. giả sử nước không thấm vào lòng đất, không đổ ra biển và bốc hơi, thì toàn quốc có thể ngập dưới một lớp nước dày 1,5 đến 2 mét. các loại đá trên khắp vùng lãnh thổ xưa kia rất phong phú bao gồm nhiều loại đá như đá granite, g n a i đá cắt kết, phiến thạch sét, đá phiến mica, các đá trầm tích. với mình dưới ánh nắng gay gắt và những cơn mưa xối xả các loại đá mẹ ấy sớm bị phong hóa rã vụn ra hòa trộn với khối mùn do vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơ qua hàng triệu năm hình thành một lớp phủ thổ nhưỡng màu mỡ, tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng. sẵn sàng để cho những hạt giống bật mầm, bám rễ, làm cây cối nảy nở sinh sôi. sách cổ t ừ n g ghi, đất do chỉ hết sức vì nhiêu, cỏ cây hòa mục, sản vật d g i dào, đất màu đen và dễ cày cấy. khí đất tỏ a ra thật hùng. lại nữa, x o ả i mình bên bờ Thái Bình Dương lộng gió, một bên là rừng núi, một bên là đại dương, d o bờ biển dài hơn 3.000 cây số, có những dòng hải lưu cuồn cuộn tuần hoàn. hai con sông lớn là sông Hồng và cửu long bắt nguồn từ vân nam và tây tạng chảy qua nhiều nước có cây cỏ khác nhau trước khi đến nước ta di chuyển theo dòng nước nặng phù sa ấy men theo những thung lũng những trường núi gập ghềnh hoặc theo các dòng hải lưu trên biển như luồng thực vật và động vật từ malaysia indonesia ở phía nam và từ hoa nam myanmar thậm chí từ himalaya ở phía bắc cùng với sóng biển đông trôi dạt đến định cư tất cả biến Việt Nam thành điểm giao lưu của các giống cây g ố c gác từ nhiều vùng miền trên thế giới. nhờ thế, nước ta trở thành một trong những nguồn phân tán thực vật quan trọng trên trái đất. Theo thống kê của các nhà sinh vật học, các loại cây từ các vùng lân cận đến làm giàu cho hệ thực vật bản địa của nước ta chiếm một tỷ lệ khá cao, từ 40 đến 50 t r o n g tổng số các loài. trong bảng sắp xếp về mức độ đa dạng sinh học của các quốc gia, thì Việt Nam được Quỹ bảo tồn động vật hoang dã WWF Công nhận có 3 0 t r s ố hơn 200 vùng sinh thái toàn cầu, Tổ chức Bảo tồn Thiên Quốc tế (BirdLife) thông báo nước ta là một trong năm vùng chim đặc hữu. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) vinh danh 6 trung tâm đa dạng về thực vật. Tính từ năm 1993 đến năm 2002, các nhà khoa học thế giới đã bổ sung vào kho tàng thiên nhiên thêm hai họ, 19 c h i và trên 70 loài mới từ Việt Nam. Tỷ lệ phát hiện loài mới đặc biệt cao ở họ Lan với 3 chi và 62 loài mới. Việt Nam còn là một trong tám trung tâm giống gốc của nhiều loại cây trồng, vật nuôi, g n n cả gia súc và gia cầm. Đặc biệt, lúa và khoai được coi là có nguồn gốc từ Việt Nam đang là cơ sở cho việc cải tiến các giống lúa và cây lương thực trên thế giới. Hệ sinh thái của Việt Nam rất phong phú, trong đó có nhiều loài được sử dụng để cung cấp vật liệu di truyền, gen. Trong 30 năm qua, nhiều loài động thực vật được bổ sung vào danh sách các loài đặc hữu của Việt Nam, như năm loài thú mới là sao la, m a n g lớn, m a n g rừng sơn. chà vá chân x á m và thỏ vàng trường sơn ba l o à i chim mới là k h ứ vàng đầu đen k h u ngọc linh và k h cứuu con ca kinh khoảng 420 loài cá biển và bảy loài thú biển nhiều loài mới khác thuộc các lớp bò sát lưỡng cư và động vật không xương sống cũng đã được mô tả trên những trang bách khoa thư sinh học trên thế giới với những dẫn chứng trên chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng trong quá khứ lãnh thổ nước ta từng sở hữu một kho rừng hết sức phong phú các loài động thực vật trải dài trên nhiều vĩ tuyến và nhiều độ cao khác nhau địa hình địa mạo rất đa dạng với hơn 2 phần 3 phần lãnh thổ là đồi núi lại có khí hậu thay đổi từ nhiệt đới nóng ẩm về phía nam đến á nhiệt đới ở vùng cao phía bắc đã tạo ra sinh cảnh mỗi vùng mỗi khác buộc hệ thực vật mọc ở nơi nào phải thích nghi ở nơi đó do vậy chúng ta có rừng mưa nhiệt đới xanh tốt quanh năm rừng á nhiệt đới lá rụng theo mùa có rừng già nguyên sinh rừng cây lá kim rừng tre nứa lại có rừng hỗn giao, rừng ngập nước lợ và rừng ngập nước mặn ven biển. Nhưng rừng không chỉ có cây mà chúng còn là nơi sinh sống của hàng vạn loài động vật và vi sinh vật có liên quan chặt chẽ với nhau tạo thành quần xã sinh học đa dạng gọi là hệ sinh thái. Chính quần xã này không những cung cấp cho chúng ta nguồn gỗ, hoa quả, nhựa mũ, thuốc nhuộm, dầu thảo mộc và thuốc chữa bệnh mà còn là những cảnh quan thiên nhiên vô cùng sinh động, nơi ghi dấu những di tích lịch sử, văn hóa dân tộc. nơi nghỉ ngơi giải trí của nhân dân, điểm đến của du khách nước ngoài. Nội trung c h u y ê n của rừng Việt Nam. Các nhà lâm học ước đoán cách đây khoảng 150 năm rừng phủ khoảng 70% diện tích, nghĩa là gần khắp đất nước ta trừ các vùng giao thổ và ven biển. Ngay sát với kinh đô Thăng Long đã là rừng, một làng ven đô. n a y nằm trong một quận nội thành của Hà Nội có tên Trích Sài, nghĩa là nơi kiếm củi và hầm than. thời ấy dân số chưa đông nhu cầu lớn rừng chưa lớn rừng chỉ bị tàn phá lẻ tẻ do cách sống du canh du cư của một số đồng bào dân tộc vài ba năm lại chuyển chỗ ở đốt rừng làm rẫy trên mảnh đất mới khai phá rồi lại bỏ đi nơi khác để lại đốt rừng từ khi thực dân pháp sang xâm lược nước ta với chính sách khai thác thuộc địa theo kiểu tận thu chúng rất chú ý tận dụng đất đai và khí hậu để trồng cây bóc lột tài nguyên rừng sau khi trồng thành công cây cao su nhập ngoại trên các cao nguyên đất đỏ năm 1897, r ồ i cây cà phê cũng lớn nhanh như thổi ở phủ quỳ nghệ an đắk lắk lâm đồng người pháp đã đánh hơi thấy nguồn lợi tiềm tàng từ hai loại cây gốc nam mỹ xa xôi đó, vì vậy họ chủ trương phá bỏ những cánh rừng nguyên thủy ở đông nam bộ và tây nguyên, lập ra những đồn điền để trồng cây cao su và cây cà phê, cây h è cũng được đưa vào sản xuất trên quy mô công nghiệp lớn á c những cánh rừng ở vùng trung du phú thọ lâm đồng đặc biệt sau thế chiến h i để cứu vãn nền kinh tế pháp đang s u y sụp các đồng đ i ề n trồng cao su nhanh chóng được mở rộng để lùi rừng tự nhiên một cách tàn nhẫn để lấy nguyên liệu đưa về chính quốc cũng vào khoảng giữa thế kỷ 20, hầu như các khu rừng thuộc châu thổ sông hồng một phần lớn châu thổ sông cửu long cùng các khu rừng trên đất thấp ven biển đã bị khai thác để trồng trọt và xây dựng xóm làng đó là đ ợ t đầu tiên rừng bị tàn sát hàng loạt trên quy mô lớn độ che phủ rừng trên ba miền trước năm 1943 để phục vụ cho việc khai thác sản vật ở Đông Dương, người Pháp cũng tiến hành một số công trình nghiên cứu về lâm nghiệp. Trong đó, công trình được xem là một cột mốc đối với việc điều tra quy hoạch rừng là cuốn Lâm nghiệp Đông Dương của nhà lâm học người Pháp m o r a n Theo tài liệu này, ở thời điểm năm 1943, tổng diện tích rừng che phủ là 43,8% đất đai toàn quốc. Trong đó, ở bắc bộ, rừng che phủ 60% diện tích đất tự nhiên. ở trung bộ rừng che phủ 44,6% đất tự nhiên và ở nam bộ rừng che phủ 13% đất tự nhiên. 30 năm sau đó, trên đất nước chúng ta diễn ra hai cuộc chiến tranh chống pháp (1946-1954) và chống mỹ (1961-1975). Rừng một lần nữa lại bị thu hẹp với tốc độ khủng khiếp. Đặc biệt trong những năm chiến tranh chống mỹ, quân đội mỹ đã cho máy bay tiệt phá các khu rừng nguyên sinh trên dãy Trường Sơn và nam bộ. bằng cách rải xuống hơn 80 triệu lít chất khai quan, hay còn gọi là chất da cam, có tác dụng làm rụng lá, khiến cây tàn héo rồi chết; ném xuống rừng 13 triệu tấn bom, để lại trên mặt đất hơn 25 triệu hố bom; đồng thời dùng những xe ủ i đất khổng lồ hủy diệt khoảng 4,5 triệu hecta rừng. Sau chiến tranh, năm 1975, rừng vẫn tiếp tục bị thu hẹp. Việc mở rộng diện tích đất nông nghiệp c h o quá trình du canh du cư tự phát của đồng bào miền núi phá rừng để tìm kiếm khoáng sản, đặc biệt là đào đ i vàng và đá đỏ (tức hồng ngọc) và khai thác gỗ bất hợp lý đã biến nhiều cánh rừng thành đất trống, đồi trơ, núi trọc. Từ năm 1986 đến 1991, các lâm trường quốc doanh đã khai thác trung bình 3,5 triệu mét khối gỗ mỗi năm. Tình trạng chặt trộn gỗ xảy ra khắp mọi nơi, kể cả trong các khu rừng được bảo vệ. Hàng năm, một lần củi khoảng 21 triệu tấn được lấy từ rừng để đun nấu trong gia đình, cùng với nhiều sản phẩm rừng ngoài gỗ bị tận thu. Ngoài ra, hàng năm có từ 25.000 đến 100.000 hecta rừng bị cháy. Để phục vụ sản xuất nông nghiệp, các hồ chứa nước để làm thủy lợi được xây dựng đã làm mất đi khoảng 30.000 hecta rừng. Nhiều trạm thủy điện được xây lên ở các địa phương để giải quyết nạn thiếu năng lượng. Kết quả là diện tích rừng năm 1990. chỉ còn lại khoảng 9,1 triệu hecta chiếm 27,8% diện tích đất tự nhiên của cả nước. đây là lần rừng bị tàn sát trên quy mô lớn lần thứ hai. ở nhiều tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa nghĩa là vùng rừng núi heo hút rừng tự nhiên còn lại rất thấp. độ phủ rừng ở lai châu chỉ còn 7,88%, sơn la 11,95%, lào cai 5,38%. sự suy giảm rừng ở các vùng này là do mức tăng dân số đã tạo nhu cầu lớn về lâm sản và đất trồng trọt. kết quả là đã biến nhiều vùng rừng thành đất hoang cằn cỗi. Những khu rừng còn lại ở vùng núi phía bắc đã xuống cấp, trữ lượng gỗ thấp và bị chia cắt thành những cánh rừng nhỏ phân tán. Trong mấy năm qua, diện tích rừng có chiều hướng tăng lên. Nếu năm 2000, độ che phủ của rừng chỉ còn 28,2%, thì năm 2006 đã tăng lên 38,2% nhờ phục hồi những cánh rừng cũ và trồng mới. May mắn là do điều kiện khí hậu quá lý tưởng nên sau 5 đến 7 năm rừng mới trồng đã khép tán xanh tốt nếu được chăm sóc cẩn thận. Tỉnh nhiều rừng, tỉnh ít rừng và tỉnh không có rừng. Trong số 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trong toàn quốc hầu như đơn vị nào cũng có rừng. Diện tích rừng và độ phủ rừng của từng tỉnh đã được thống kê, nhưng hàng năm các số liệu này có thể thay đổi vì việc phân chia địa giới hành chính không phải luôn luôn cố định và có thể được điều chỉnh do yêu cầu phát triển kinh tế và bố trí quốc phòng. tuy nhiên từ những bản tổng kết có thể kết luận chung là trên toàn quốc chỉ có 5 tỉnh đắk lắc lâm đồng con tum quảng bình tuyên quang nằm trong bản vàng có độ che phủ rừng trên 50 phần trăm kể cả rừng tự nhiên và rừng trồng 28 tỉnh có độ che phủ rừng từ 20 phần đến 50 phần trăm các tỉnh còn lại có độ che phủ nghèo nàn với diện tích rừng chỉ chiếm dưới 20 t tổng diện tích hai tỉnh hoàn toàn không có rừng là hưng yên và vĩnh long đến nay tây nguyên vẫn được xem là nơi có diện tích và trữ lượng rừng vào hàng cao nhất so với các vùng khác trong cả nước. Nhìn vào trên bản đồ đất nước, những bản rừng loan lỗ như một tấm da báo. Nếu phía đông và một phần phía nam của nước ta tiếp giáp với biển, thì phần đất liền phía tây tiếp giáp với campuchia và lào, phía bắc với trung quốc trên một đường biên giới dài 4.450 km tất cả đều là rừng. Theo thống kê mới hơn nữa, diện tích rừng trong năm đầu bước vào thế kỷ 21. đã đạt 9 triệu 865.020 ha che phủ 35,8% diện tích tự nhiên một kết quả rất khả quan như vậy là trong 7 năm mỗi năm diện tích rừng trung bình tăng hơn 230.000 ha rừng tự nhiên tăng chủ yếu do sự phát triển của rừng tái sinh và rừng tre nứa chúng ta vui mừng là độ che phủ rừng đã tăng lên khá nhanh song chất lượng rừng lại giảm sút đáng lo ngại nạn lâm tặc vẫn hoành hành rừng quý hiếm vẫn bị phá những vụ cháy rừng vẫn xảy ra gây s ố t và bức xúc Mục tiêu đề ra là đến cuối thập kỷ này, độ che phủ đạt 43% diện tích tự nhiên cả nước và như vậy cũng chỉ mới tương đương mức che phủ của rừng năm 1943. Các cách phân loại rừng. Rừng Sê Kia vốn được coi là chốn âm u bí hiểm, nhiều nơi chưa có dấu chân người. Ông cha ta quan niệm rừng là nơi ma thiên nước độc, đầy rẫy nguy hiểm. Các dân tộc ít người ở nước ta sống trong rừng núi và những lời lân cận đều thờ thần rừng, vị thần được coi là đầy quyền uy. và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống con người. Các thầy mo, thầy tào làm trung gian giữa người dân và các vị thần linh ấy. Họ bói toán, xem số, ma chay giải hạn, trừ ma quỷ và chữa bệnh. Rừng luôn có những bí ẩn cần khám phá. Công tác điều tra cùng với quy hoạch và tái tạo rừng là một nhiệm vụ lớn của ngành lâm nghiệp. Bước đầu tiên là phân loại rừng để quản lý tốt việc bảo vệ tài nguyên và ứng xử tốt với người bạn lớn này sao cho thích hợp. Trong các văn bản cổ để lại vào thời phong kiến. các triều đại cũng đã phân loại rừng thành các mức khác nhau để có thể kiểm soát nguồn lâm thổ sản. Luật Hồng Đức thời Lê từng đề cập cụ thể điều này. Thời Pháp t h u ộ c chính quyền Pháp cũng phân rừng thành các loại rừng khai thác và rừng cấm, giao cho lý trưởng ở mỗi địa phương quản lý và chịu trách nhiệm trước toàn quyền Đông Dương. Họ cũng tổ chức nghiên cứu trên thực địa, nhập khá nhiều loại cây mới về trồng. Năm 1918, nhà khoa học Pháp có tên việc là Quang Huy lần đầu tiên đưa ra một bản phân loại thảm thực vật. rừng Bắc Bộ Việt Nam để được xem là bản phân loại thảm thực vật rừng nhiệt đới đầu tiên ở Châu Á. Theo đó, rừng ở miền Bắc Việt Nam được chia thành 10 kiểu. Năm 1943, một kỹ sư Lâm học Pháp đã chia Đông Dương thành 3 vùng thảm thực vật là thảm thực vật Bắc Đông Dương, thảm thực vật Nam Đông Dương và thảm thực vật vùng Trung Gian. Theo đó, Đông Dương có 8 kiểu rừng. Năm 1953, ở miền Nam xuất hiện bản phân loại thảm thực vật rừng miền Nam Việt Nam của m o r e n Khi ông tổng kết các công trình nghiên cứu của Rolle, Lý Văn Hội, n e a n Samoi về quần thể rừng thưa, bản phân loại đầu tiên của ngành lâm nghiệp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về thảm thực vật rừng ở Việt Nam là bản phân loại của cục điều tra và quy hoạch rừng thuộc tổng cục lâm nghiệp, được xây dựng năm 1960. Theo đó, rừng trên toàn lãnh thổ Việt Nam được chia làm bốn loại hình lớn, gồm đất đai h o a n g trọc, rừng non, rừng đang khai thác và rừng nguyên sinh. Năm 1970, Trần Ngũ Phương đưa ra bản phân loại rừng ở miền Bắc Việt Nam chia thành ba đai lớn theo độ cao: đai rừng nhiệt đới mưa mùa, đai rừng Á nhiệt đới mưa mùa, đai rừng Á nhiệt đới mưa mùa núi cao. Năm 1975, tại Hội nghị Thực vật học Quốc tế lần thứ 12 tổ chức tại Leningrad, Thái Văn Trừng đã đưa ra bản phân loại thảm thực vật rừng Việt Nam trên quan điểm sinh thái. Đây được xem là bản phân loại thảm thực vật rừng Việt Nam phù hợp nhất trên quan điểm sinh thái cho đến nay. trong những cách phân loại rừng ấy mỗi cách đều có ưu điểm và nhược điểm riêng các nhà khoa học thường lấy yếu tố sinh thái của môi trường và tính chất của quần xã sinh vật làm cơ sở theo tiêu chí đó tiến sĩ thái văn t r ừ n g đã xây dựng hệ thống phân loại và lập bản đồ phân loại thảm thực vật rừng việt nam một cách tỉ mỉ thành 14 kiểu cụ thể các phân loại này thuận tiện cho việc nghiên cứu khoa học thế nhưng với những người không phải giới chuyên môn thì nó quá rắc rối để thuận tiện cho việc quản lý và quy hoạch rừng với mục đích bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, nhiều quốc gia áp dụng cách phân loại rừng theo chức năng trở thành rừng đặc dụng với mục đích bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ nguồn gen, nghiên cứu khoa học, giữ gìn di tích lịch sử, d a n h làm thắng cảnh phục vụ nghỉ ngơi, du lịch kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái, rừng phòng hộ thường ở đầu nguồn chủ yếu để bảo vệ nguồn nước và đất đai, chống sói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường. rừng sản xuất chủ yếu để sản xuất gỗ lâm sản, đặc sản với mục đích làm kinh tế. Cách phân loại thứ ba dựa trên trữ lượng gỗ có trong rừng trở thành rừng rất giàu trữ lượng cây đứng trên 3 0 0 m é t khối một hecta, rừng giàu trữ lượng cây đứng từ 201 đến 3 0 0 m é t khối một hecta, rừng trung bình trữ lượng cây đứng từ 101 đến 2 0 0 m é t khối một hecta, rừng nghèo trữ lượng cây đứng từ 10 đến 1 0 0 m mét khối một hecta, rừng kiệt rừng đã suy tàn hết khả năng khai thác, rừng chưa có trữ lượng, rừng mới trồng, đường kính bình quân của cây dưới 8 m c m t r ữ lượng cây đứng dưới 1 0 mét khối một hecta. Cách đơn giản hơn nữa là phân loại rừng dựa vào tác động của con người thành rừng tự nhiên gồm hai loại là rừng nguyên sinh chưa hoặc ít bị tác động bởi con người hoặc thiên tai, cấu trúc của rừng tương đối ổn định và rừng thứ sinh đã bị tác động bởi con người hoặc thiên tai tới mức làm cấu trúc rừng bị thay đổi, rừng nhân tạo. Rừng do con người tạo ra bằng cách trồng các loài mới, loài đa dạng di truyền trên diện tích trước đây chưa từng có rừng. Cuối cùng, đã cách phân loại rừng theo độ tuổi gồm rừng non, cây bắt đầu phát triển, rừng xào, rừng bắt đầu khép tán và bắt đầu có sự cạnh tranh gay gắt về ánh nắng và chiều cao giữa các cá thể cây. Giai đoạn này cây gỗ phát triển mạnh về chiều cao. Rừng trung niên, rừng khép tán hoàn toàn, sự phát triển về chiều cao chậm lại, tăng đường kính. rừng già, trữ lượng cây gỗ đạt tối đa, một số cây bắt đầu chết, tán cây thưa dần, cây rừng vẫn ra hoa kết quả nhưng chất lượng kém. rừng quá già, cây tầng cao ngừng trẻ sinh trưởng, ra hoa quả ít, chống đỡ bệnh tật kém, có hiện tượng rỗng ruột và dễ dàng gãy đổ. tuy nhiên, để tìm hiểu rừng Việt Nam trong cuốn sách này, chúng ta sẽ kết hợp linh hoạt các cách phân loại nói trên, có thể đang xen nhau hoặc kết hợp với nhau. nhằm khắc họa được nhiều nhất về diện mạo của nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc sắc và vô cùng quan trọng này.